Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 264 hoài nghi thân phận. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên lời còn chưa dứt đột nhiên phát hiện ra ánh mắt nhận phong. Thoáng hiện sát cơ. Chẳng lẽ. Lâm Hiên trong lòng thầm kêu không ổn. Vội đưa tay vỗ. Lên túi chữ vật. Một quầng sáng lam trói mắt hiện ra trên đầu. Hắn đã. Lấy Thủy Vân từ mẫu kiếm ra khô sử Quả nhiên ngươi là gian tế. Nhận phong phát ra âm thanh lạnh lẽo. Lâm Hiên cười khổ không thôi. Mặc dù người này tâm tư nhạy bén. Nhưng. Nếu không phải thiên ma hóa dung thuật vừa hết tác dụng thì hắn cũng. Không thể dễ phát hiện ra mình. Ngoài động thủ hắn không còn lựa chọn nào khác. Ồ. Thấy Lâm Hiên nắm trong tay tiểu kiếm màu xanh lam. Lục tử kiếm đăng. xoay quanh hắn không ngừng nhận phong lộ ra chút ngưng trọng không nghĩ tới đối phương còn trẻ tu vi đã đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ lại có cực phẩm linh khí hiếm thấy có một chút khó giải quyết à hắn vỗ vào túi chữ vật ở bên hông, khu xử ra một thanh đoàn kích màu vàng chăm chú nhìn lâm hiên hỏi ngươi rốt cuộc là ai vì sao giả mạo đệ tử bổn môn hừ Lâm Hiên vẻ mặt nghiêm nghị cũng không nhiều lời nếu như còn dây dưa Với hắn để cho thiên mục phái tu sĩ khác tìm đến thì có hối cũng Không kịp. Đánh nhanh thắng nhanh. Hắn đem linh lực rót vào thủy vân tử mấu kiếm. Đi. Hắn hướng về hai tử kiếm chỉ vào. Hai đạo Lam mang đã bay ra. Một nhầm. Ngực nhận phong. Cái kia thì nhằm lấy hết hầu đối phương phá không lao. Tới. nhận phong thấy thế cũng không chút nao núng hữu thủ bắn ra một đường pháp quyết đoàn kích cũng hóa thành một đạo hoàng mang đánh qua lâm hiên bên này lâm hiên trong lòng có chút kinh ngạc hắn đã cùng các tu sĩ tranh đấu nhiều lần kinh nghiệm cũng không ít nhưng chưa thấy ai có đấu pháp quái lạ như tên nhận phong này thật là điên rồ muốn cùng đối phương đồng quy tận Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, tả thủ lật ra, đem bách hồn phiên nhẹ, nhàng vung ra. Một màn rượu vụ xương mù ngay lập tức tỏ ra mấy trường, đem thân hình hắn bọc phía trong. Ồ, nhận phong lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trên tay hắn không. Chút ngừng, sau khi liên tục biến đổi vài cái pháp ấm trong miệng thì, thầm niệm pháp ngôn chú ngữ rất khó hiểu. Trên tay hắn xuất hiện hai khối bạch cầu to chừng cỡ hai thước. Hàn. Quang tỏa ra tới gần nửa trường. Mắt thấy hai thanh phi kiếm bay tới trước mặt. Hắn đem nhị bạch cầu. Đẩy ra. Đem phi kiếm bao phủ vào trong. Một đoàn xương trắng tuôn ra. độ nhiệt trung quang bạch cầu nhanh. Chóng xuống thấp. Xuất hiện vô số hạt bông tuyết trên mặt ngoài phi. Kiếm hơn nữa tốc độ lan truyền cực nhanh. Không bao lâu hai thanh tử. kiếm sẽ bị đóng băng hoàn toàn thấy điều này lâm hiên hiện lên vẻ ngưng trọng mặc dù nhân giai ngũ hành pháp thuật uy lực khá lớn nhưng so với linh khí thì uy lực phải kém hơn một chút đối phương lại có thể dùng nhân giai băng thuộc tính pháp thuật đem đóng băng hai thanh tử kiếm xem ra pháp lực đối phương thâm hậu vững chắc vô cùng còn vượt xa suy đoán của hắn Quả không hổ là thiên mục sơn đại đệ tử. Lâm hiên tự nhiên sẽ không. Đứng nhìn vào nhận phong giam cầm linh khí của mình. Pháp lực trong cơ thể tuần hoàn. Hữu thủ phát ra một chùm sáng màu. Lam vù một tiếng chùm sáng kia đã bị mấu kiếm trong tay hút vào hút. Vào. Chỉ một thoáng tầm quang lam của mấu kiếm to dần lên mà hai thanh. Tử kiếm lập tức có cảm ứng. Một tầng hơi nước ly thi xuất hiện quanh lưới kiếm. Sau đó rất nhanh, bông tuyết như gặp liệt hỏa nhanh chóng tan ra. Hai người đấu pháp gần như trong khoảnh khắc. Lúc này, đoàn kích đã bay tới trước mặt Lâm Hiên. Chỉ là bây giờ thân hình Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ ở trong rượu xương Mù, nhận phong hừ lạnh một tiếng tốc độ đoàn kích chợt tăng nhanh, ra sức. Hướng về trung tâm rượu xương mù đâm tới. Lâm Hiên sao cho hắn được như nguyện. Bách hồn phiên trong tay lắc, lắc tuyệt vồ sương mù lập tức ngưng tụ một đại hắc thủ đem đoàn kích, nắm vào tay. Gặp tình huống này, Nhận Phong vẻ mặt càng nghiêm trọng. Mặc dù đối, Phương chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng khó ứng phó hơn hắn nghĩ gấp. Nhiều lần, điều này làm cho Nhận Phong càng hoài nghi, dù không chắc lâm hiên. Chính là người phá hỏng hoàn linh, nhưng quá nửa việc này là quan hệ. Đến hắn, rất có thể do Lâm Hiên và đồng đảng gây nên. Đến bây giờ Nhận Phong thầm nghĩ, ngoài việc sát diệt Lâm Hiên đương. nhiên có thể bắt sống hắn, là một kết quả còn tốt hơn. Nhận Phong lập tức kết xong thủ trước ngực, miệng thốt ra một chữ, tật oanh. Một đoàn hỏa diễm thấm màu xuất hiện trên mặt đoàn kích Lâm Hiên. Trong lòng thầm lạnh, người này không chỉ an hiểu pháp thuật băng. thuộc tính, ngay cả thần thông hỏa thuộc cũng cực kỳ lợi hại. Theo lẽ thường, tu sĩ mặc dù có thể đồng thời kiêm tu luyện ngũ hành, thần thông nhưng là tất có trọng điểm. Thí dụ như trời sinh nếu là thủy linh căn, như vậy an hiểu nhất định là thuộc về thủy tính pháp quyết, tu luyện hỏa thuộc tính thì cũng chỉ tới ngũ thành mà thôi. Nhận phong này, thần thông không thể dùng lẽ thường mà đánh giá, hắn vừa thi triển băng công pháp và hỏa công pháp đều có uy lực vô cùng bị đoàn hỏa diễm thiêu đốt đại hắc thủ dần luyện hóa đoàn kích thoát nguy khỏi trói buộc nhưng không tiếp tục tấn công đã phi về tới trong tay nhận phong lâm hiên trong lòng trầm xuống đang muốn phát huy thần thông khác nhận phong lại giơ tay lên nói khoan đáp các hạ còn muốn nói gì lâm hiên hữu thủ nâng một chùm sáng ẩm lại Chưa phát ra. Các hạ phải chăng là người tu ma? Nhận phong nói trong âm thanh mơ. Hồ chứa đừng vẻ kinh hãi. Ngươi tính sao? Lâm Hiên trả lời nước đôi đối phương nhận lầm thân phận của hắn thì... Càng tốt. Sau này có truy tìm tung tích hắn còn phải gian khổ hơn. Nhiều. Không biết các hạ và cực ác ma tôn có quan hệ như thế nào? Nhận phong lại thốt ra một câu ngoài dự đoán của Lâm Hiên. Xem ra đối phương từ thần thông của hắn mà tâm còn nghi vấn thân phận của Lâm Hiên. Dù sao huyền ma chân kinh ở cũng là U châu cũng là đỉnh bậc công pháp. Cực ác ma tôn uy danh hiển hách lại thêm tu sĩ tu luyện số lượng rất. Ít xem ra đối phương đang nhận lầm thân phận của hắn. to xe dụ.